Con la mục người dẫn lối chi đường cho con đi đi trong tay Chúa nào con thiếu chi con sợ chi Chúa tươi dần đồng xanh con nó no thoa không bao giờ tiêu nước suối nước trong xanh con nhì uống nó no đầy Chúa chín nhân từ người dẫn con tới đâu, Ôi đầy suối nước mát bao, con trời uống thành lời. Chúa ơi xuống vui trong tay Chúa, người dân con đi vì dừa suối mát có xanh còn thiếu gì. Chúa là một tư, người vui dẫn dắt con lần theo chính lối Cho con đi tới vì xanh Chúa con không lạc hư. Tôi tâm con sờ chi vì có Chúa với con cùng tiên. Được cánh tay người đưa, gầy người dẫn yên lòng. Dẫn Chúa thiên nhân từ. Người dẫn con tới nỗi này rơi nước mắt mồ. Con trời uổng thành thơ Chúa ơi sướng vui trong tay Chúa người dân con đi đi sửa suối mát có xanh còn thiếu gì là mục ngươi ơn ơn gì mà cho con dâng dân. sâu người tràn lan và trên ái ân người đầy tràn ây Chúa ban cho đời con qua năm tháng hương dư thừa phục Đức Chúa ở cùng con con cùng Chúa muôn đời Cũng Chúa muốn Chúa trên nhân từ Người dân con tay đông nỗi này suối nước mát b con tới ôn thành thơ Chúa ơi xương vui trong tay chúa người dân con đi vì giữa suối mát có xanh còn thiếu gì chúa chiến nhân từ Vì sân con ơi nhỏ, đôi này sôi nước mắt bom, con trời ôm thành ơi. Chúa ơi sương vui trong tay Chúa, người sân con đi, đi sửa suối mạn, có xanh con